Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển mục chương 11 Hai người này R Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Ràng vẫn là đầu xuông Nhưng hôm nay có chút nóng nực Trần Trường Sinh không biết là tại khí trời hay là tại tâm tình của mình Tóm lại Khi hắn trở về khách sạn Phát hiện áo trên người đã ướp nhẹt mồ hôi, bị bụi đất trên đường phố bám vào có chút dơ bẩn. Bản thân hắn thích sạch sẽ nên cảm thấy không vui. Cho đến khi thấy người kia, đó là thiếu niên mặc áo xanh, đứng ở chính giữa đại sảnh khách sạn, khẽ nâng cầm, vẽ mặt hờ hưởng. Căn bản không thèm để ý chính mình đứng ở nơi này sẽ làm cho người khác cảm thấy bất tiện Kiêu ngạo như một con giả hạt Trong mắt căn bản không không có bầy gà đang ra sước mổ thấp kia gian khách sạn này gần thiên thư lăng Lượng người đi lại rất nhiều Lúc này đang là giờ cơm Người ra vào khách sạn như nước thủy triệu Nhưng không ai dám tới gần hắn Thanh y thiếu niên giống như cột đá cô đơn giữa dòng nước Thủy Triều gặp phải lập tức phân ra Hình ảnh có chút hữu dị Trần Trường Sinh biết thanh y thiếu niên này Nhưng mọi người trong khách sạn cũng không nhận ra Như vậy sợ dị phát sinh hình ảnh hữu dị như thế Nói vậy lúc trước ác hẳn đã phát sinh chuyện gì đó Hắn cảm thấy giật mình tại sao đối phương xuất hiện tại nơi này Nghĩ đến chắc là tìm mình, chẳng qua tìm mình làm gì Hắn đi tới trước mặt Thanh Y Thiếu Niên tới làm lễ ra mắt Sau đó không biết nên nói chuyện gì Thanh Y Thiếu Niên chính là đường tam thập lục Mà Trần Trường Sinh từng gặp mặt một lần trong cuộc thi ở Thiên Đạo Viện Tên của hắn đến từ xếp hạng trên thanh vân bản thú vị chính là hắn cũng giống như trần trường sinh cũng không an hiểu giao thiệp với người khác sau khi hoàng lễ cũng không biết nên nói cái gì cho nên hai bên đều im lặng khách sạn yên lặng như tờ mọi người không dám trêu chọc đường tam thập lục cúi đầu ăn cơ căn bản không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì Lại không dám nghị luận Chẳng qua rất nhiều ánh mắt Cũng rơi vào trên người của hai vị thiếu niên Mọi người cảm thấy tò mò Không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì Im lặng là một chuyện làm cho người ta lúng túng Im lặng dưới sự chú ý của vạn chúng Là lúng túng đến trình độ tột đỉnh Nhất là đường tam thập lục muốn Ở trước mặt Trần Trường Sinh Biểu hiện chính mình khoan dung Thành thuộc chính là như vậy. Cũng may tuổi của hắn dù sao cũng lớn hơn Trần Trường Sinh một chút. Nghĩ ngợi một lát. Rốt cuộc nghĩ ra phương pháp phá giải. Nói có khách tới. Cũng không mời ta ngồi một chút sao. Trần Trường Sinh lúc này mới giật mình. Dẫn hắn vào gian phòng của mình. Mất mười mấy quan tiền. Mời trà tiên sinh của khách sạn rót một bình trà ngon Không lâu sau Trà đã pha xong Một tủ sách một bình trà Hai chiếc chén trà châm tới bảy phần Trần Trường sinh nói mời Sau đó không khí lại lâm vào yên lặng Trầm mặt thời gian dài thật rất luống túng Đường tam thập lục thật sự không thể chịu được Đi thẳng vào vấn đề nói có phải còn không thi đổ hay không Trần Trường Sinh thành thực nói thi rớt lần thứ tư Đường tam thập lục trầm mặt chút lát Nói ta biết là đông ngự thần tướng phủ ra tay Trần Trường Sinh ngẫm đầu Hắn cảm thấy bất ngờ vì đối phương lại biết chuyện này Nhưng không biết đối phương biết được bao nhiêu Ánh mắt mang theo nghi vấn liền tự nhiên có chút bất đồng Ở trong ấn tượng của đường tam thập lục Trần Trường Sinh chính là một thiếu niên bình thường thiên phú cũng tốt Khí chất dễ thân Tinh thần đáng khen Lúc này hắn chật phát hiện ánh mắt người này sáng rực sắc bén như đao phong Không khỏi kinh ngạc Ánh mắt hiếp lại Đối với chuyện tình Trần Trường Sinh che giấu càng thêm hứng thú Để đường tam thập lục có chút buồn bực chính là Sau khi hắn nói ra năm chữ đông ngự thần tướng phủ Trần Trường Sinh rõ ràng có chấn động Nhưng cũng không nói ra đáp án mà mình mong muốn Trầm mặt tự như một con chim cu vô dụng Hắn có chút căm tức Hai hàng lông mày như kiếm rời khỏi vỏ Quát lên chẳng lẽ ngươi không tức giận sao Không tức giận sao Trần Trường Sinh ngẫm đầu nhìn hắn một cách Sau đó đưa ánh mắt kinh thường nhìn hắn Đường Tam Thập Lục đang uống trà Suốt nửa đêm nước trà trong miệng phun ra Hắn chẳng thể ngờ tới Người cũ kỹ thậm chí có thể nói tử bản này cũng có một mặt trẻ con đến thế Trần Trường Sinh nghĩ thầm Chính mình buồn bực muốn chết nhưng nhất định phải làm cho người biết hay sao Ngay cả chuyện hôn ước Hắn cũng không định để cho người khác biết Uống chi là án oan bởi vì hôn ước mà thành ra thi rớt cả bốn tòa học viện Chuyện hôn ước này Đến hiện tại vẫn là bí mật giữa hắn và đông ngự thần tướng phủ Đông ngự thần tướng phủ luôn viên chàng ép Lại thêm lời nói của trung niên phụ nhân kia để cho hắn đã rất tức giận Nhưng hắn vẫn không định đem chuyện này chiêu cáo thiên hạ Không phải bởi vì hắn sợ thần tướng phủ đe dọa Càng không phải sợ bị thần tướng phủ vết chết Đơn giản là hắn tin tưởng cuối cùng mình có thể đem hôn thư trả lại Như thế nào lại có thể đem chuyện này để khắp nơi đều biết Từ tiểu thư có thể cao ngạo lạnh lùng Đáng ghét giống như cha mẹ của nàng Nếu sau này thần tướng phủ sẽ đến xin lỗi Cần gì phải để cho một cô nương sau này không thể lập gia đình Đúng vậy Hắn tin tưởng cuối cùng mình sẽ tự hôn Bởi vì hắn tin chắc thần tướng phủ cuối cùng sẽ có một ngày nói xin lỗi chính mình Hơn nữa hắn không muốn làm cho tên của mình bởi vì từ tiểu thư mà bị thế nhân biết đến Hoặc là kiêu ngạo Hoặc là bướng bỉnh Tóm lại hắn muốn kiên trì việc này Cách nhìn của hắn đối với thế giới này Vẫn còn kiên trì đi trên con đường ngây thơ Rất thú vị chính là Trần Trường Sinh rõ ràng không nói gì Đường Tam Thập Lục cũng không biết gì Nhưng hắn hiểu được ý tứ của Trần Trường Sinh Trong vô thức càng thêm thưởng thức Đem trà nóng trong chén uống càng sạc Dơ tay vỗ vai Trần Trường Sinh Nói ta rất thưởng thức ngươi Mặc dù là thiếu niên thiên tài xếp hạng 36 trên thanh vân bản Là người đứng trong biển người tượng như một con giả hạt không ai dám trêu chọc, Nhưng vẫn còn là một thiếu niên Cho nên động tác này của đường Tam Thập Lục có vẻ lão thành Hơn nửa thời điểm nói những lời này Ánh mắt cùng tư thái của hắn cũng lộ vẽ từ trên cao nhìn xuống Nếu như những người khác trong hoàn cảnh này Đại khái sẽ không vui Thậm chí có người sẽ tức giận Nhưng Trần Trường sinh không như thế Hắn hiểu được người này đang tỏ thiện ý cùng với an ủ chính mình Chẳng qua rất rõ ràng người này ít khi làm những chuyện như vậy Cho nên có chút ngút nghếch mà thôi Hắn nói cảm ơn Đường tam thập lục nói miệng nói cảm ơn không đủ Ngươi mời ta ăn cơm đi Vẫn là biểu đạt nguyện vọng kết giao và thiện ý ngút ghét Trần Trường Sinh bỗng nhiên có chút thương hại người này Nghĩ thầm chỉ sợ người này cả đời đều dành cho việc tu hành Khó trách mới từng này tuổi đã có cảnh giới thâm hậu như thế Đối nhân sự thế quả thật là hỏng bếp. Cũng không biết tương lai làm sao bây giờ Thời điểm hắn suy nghĩ từ trước đến giờ rất chuyên chú Nhìn mặt hơi ngơ ngẩn Đường tam thập lục nhìn hắn không nhịn được lắc đầu Cũng thương hại người này Nghĩ thầm chỉ sợ người này cả đời đều dành cho việc đọc sát Khó trách chừng ấy tuổi đã có thể nhớ kỹ nhiều điện tịch giáo nghĩa như vậy Đối nhân sự thế quả thật là hỏng bét Cũng không biết tương lai làm sao bây giờ Tóm lại Hai người không có tư cách thương hại đối phương Trong lòng đồng thời sinh ra thương hại Bắt đầu một lần giao thiệp kế sau lần ở thiên đạo viện Trần Trường Sinh gọi điếm tiểu nhị lấy thật đơn Tính ra tiền sư phụ cho mình cùng với sư huynh lén nhét cho Đủ để cho mình sinh sống trong kinh đô mấy năm Không hề suy nghĩ nhiều Đem thực đơn đẩy tới trước mặt đường tam thập lục, Nói cướp tự nhiên đi Phải, đây là lần đầu tiên ta mời người khác ăn cơm Hắn hoàn toàn không ngờ tới Những lời này để cho đường tam thập lục đối với hắn càng thêm thương hại nghĩ thầm người này rốt cuộc từ xóm nào chui ra vậy các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz